chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megaphone.vn mời các bạn lắng nghe tập truyện dài Oxford thương yêu của tác giả trẻ Dương Thủy với giọng đọc Hiền Lương San biên tập Green Star. Phần 1. Ngỡ ngàng nhập học Cô gái Việt Nam vô cùng rụt rè xuất hiện trước cửa văn phòng giáo sư Bradley sau tiếng gõ cửa rất khẽ. Anh chàng trợ lý có gương mặt rất sáng, mũi thanh và đôi mắt đặc biệt thông minh niềm nở mời cô vào Tôi tin chắc em là Trần Vũ Thiên Kim Anh phát âm tên cô một cách vụ về nhưng hoàn toàn duyên dáng Em học hệ cao học phải không? Giáo sư Bentley dặn tôi đưa em lịch học và cuốn giáo trình này Kim vụt trở thành một con người khác Cô vui vẻ và dạn dĩ trò chuyện cùng người trợ lý, đôi mắt sáng long lanh nhìn cuốn giáo trình dày cộp đã được phô tù sẵn. Thật không ngờ là giáo sư quan tâm đến tôi như thế. Kim xiết cuốn giáo trình vào ngực, như thể đấy là quyển thánh kinh, làm người trợ lý bật cười. Mà tôi phải gửi lại anh bao nhiêu tiền phô đấy. À mà, anh tên gì? Anh có thể cho tôi địa chỉ email không? Tôi xin học bổng ở một tổ chức phi chính phủ Họ chỉ cho học bổng trong một năm Nhưng vì sang đây trễ do thủ tục giấy tờ phức tạp Thầy trưởng khoa nói Chắc tôi đành phải kéo dài chuyện học sang hai năm <cười> Anh không tưởng tượng được đâu Tôi khổ sở mấy ngày nay rồi đấy Ồ tôi tưởng tượng được chứ Tôi là Fernando Cavalho Người trợ lý mỉm cười Tôi cũng là người nước ngoài mà Tôi đến từ Bồ Đào Nha Tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ, cũng bằng học bổng của chính phủ nước này cách đây vài năm. Rồi giáo sư Bradley nhận tôi và làm trợ lý chính. Giờ tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu sinh. Đây là danh thiếp của tôi, em cần gì thì cứ tự nhiên nhé. Dù Kim còn muốn trò chuyện thêm tí nữa, nhưng Fernando đã lịch sự mỉm cười tiễn cô ra cửa. Anh nói thêm như vừa trượt nhớ ra. À, em không phải trả lại tôi tiền photo sách đâu coi như tôi tặng em một món quà nhỏ để chúc mừng em can đảm lên. Kim thật sự cảm động, cô lắp bắp cảm ơn rồi bước giật lùi cho đến khi cánh cửa khép lại hẳn và Fernando cùng với nụ cười tươi giói của anh biến mất. Quả là những phút giây được an ủi sau bao nhiêu sự kiện làm Kim cực kỳ bối rối, đến nỗi cặp ai cô cũng lặp lại điệp khúc. Tôi chỉ có học bổng trong một năm mà sang đây mới biết chắc phải học những hai năm, bạn không tưởng tượng được đâu, tôi khổ sở mấy ngày nay. Cô thuộc tiếp người sống cần có người quan tâm và đã đắm mình trong sự yêu thương của gia đình từ bấy lâu nay đến mức gần như không trưởng thành nổi. Hôm qua, khi trình diện giáo sư trưởng khoa, Kim bị ông ta phán cho một câu xanh dờn. Cô sẽ không thể hoàn thành khóa cao học này chỉ với một năm ngắn ngủi. Thật ra, điều này cũng có thể xảy ra nếu cô đến từ một nước nào đó ở châu Á có nền giáo dục phát triển như Singapore hay Malaysia. Đằng này, cô lại... đã vậy còn nhập học trễ nữa chứ. Rồi khi Kim há hốc mồm ra một cách ngu xuẩn. Vậy... vậy thầy khuyên em phải làm sao ạ? Ông ta nhấn mạnh, chuẩn bị tinh thần và tài chính... Để nếu phải kéo dài sang 2 năm Thì cũng không bị hụt hẫng Thấy Kim ngơ ngẩn không buồn trả lời Ông trưởng khoa chép miệng <cười> Ở những trường đại học danh tiếng trên thế giới Đôi khi người ta cũng buộc phải cấp bằng Cho những nhân vật đến từ nước ngoài Vì lý do ngoại giao hay chính trị Tuy nhiên tôi không nghĩ Cô thích bằng cấp kiểu đó Cô đã đích thân tìm học bổng sang đây Cô được trưởng chấp nhận cho nhập học Nên tôi đoán Cô muốn có kiến thức thật sự. Thôi, cố gắng xoay sở, tôi thấy không có vấn đề gì cả." Kim Định nói. "Dĩ nhiên, vì đó đâu phải là vấn đề của thầy ạ." Nhưng ông đã ra dấu tiễn cô với nụ cười nhếch môi vừa lạnh lùng vừa giễu cợt. Kim từ văn phòng khoa kinh tế trên phố Mander, buồn bã không muốn quay về khu học xá, cô lang thang vào trung tâm thành phố, nơi quy tụ những ngôi trường trực thuộc đại học Oxford. Sang đây, Kim mới ngỡ ngàng nhận ra đại học thuộc loại lâu đời nhất châu Âu này có đến 39 ngôi trường độc lập khác nhau gọi là college. Mỗi college trồng cổ kính và đẹp kiều hãnh như những tòa lâu đài với những cánh cổng bằng gỗ được chạm khắc công phu và những ngọn tháp vươn cao quyền quý. Sinh viên và cả giáo sư chạy xe đạp luồn lách vào những con đường hẹp hay những con hẻm nhỏ lót đá di chuyển từ college này sang college kia. Kim biết, rồi mình cũng sẽ được vào trong những ngôi trường cổ kính này rồi mải kinh sử. Cô sẽ không học cố định ở một nơi mà tùy theo từng môn sẽ đến các trường khác nhau. Kim tưởng tượng mình như Harry Potter, buổi đầu ngơ ngác nhập học ở trường phù thủy, ngôi trường cổ kính với những lớp học bé tí, những cầu thang đá nhỏ hẹp và những hành lang dài vô định. Và quả thật, bộ phim Harry Potter được quay tại những college ở Oxford. Ở ngoài phố Kim thấy có rất nhiều khách du lịch và những đoàn học sinh được giáo viên dẫn đi tham quan Đại học Oxford. Hẳn, họ muốn gieo vào lòng những học trò nhỏ niềm hy vọng được vào học trong ngôi trường danh tiếng này. Cô thở dài, nghĩ dù mình đã được nhận vào học nhưng áp lực lớn nhất là phải đi ra với mảnh bằng tốt nghiệp. Sau này về Việt Nam, với cái danh học ở Oxford mà không chia ra được giấy tờ chứng minh chắc Kim chỉ còn nước bỏ xứ đi luôn buổi tối trong khu học xá gió gào hú không ngừng mưa quất từng hạt nặng nề vào kính như thể muốn tìm đủ mọi cách chui vào phòng Kim bất an chớp chớp lại đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời đêm ánh đèn vàng cao áp đủ cho cô nhìn thấy cây cỏ oằn mình trong gió rét suốt đêm Kim cứ chần chập với câu hỏi làm sao để có tiền ở lại Oxford thêm một năm nữa Cô đã đổ bao nhiêu công sức Để được học bổng của một tổ chức phi chính phủ Và song song với đó Phải đáp ứng đủ yêu cầu của Đại học Oxford Mới được nhận vào ngôi trường danh tiếng này Vậy mà không lẽ Phải quay về Việt Nam Khi chưa hoàn thành chương trình Bao nhiêu cố gắng lại bỏ phí đi sao Mộng du học ở Anh Đã được Kim ôm ấp hồi còn là học sinh trung học Cô luôn cố gắng Trau dồi tiếng Anh từ những ngày đó Rồi chăm suốt 4 năm đại học Cô vẫn không ngừng truy tìm học bổng và duy trì điểm số luôn ở mức xuất sắc. Tốt nghiệp ra trường, Kim vẫn chưa có cơ hội nên cô lại tiếp tục xoay sở tìm nơi cấp học bổng và xin các trường đại học chấp nhận. Mãi đến 3 năm sau khi tốt nghiệp đại học, khi đã có một công việc thú vị trong một công ty uy tín, Kim mới hạnh phúc có được niềm vui biến giấc mơ từ thời học sinh thành hiện thực. Đó là cả một quá trình dài phấn đấu và kiên nhẫn không ngừng. Nhưng giờ giấc mơ đó chỉ mới thực hiện được một phần Quan trọng nhất là phải hoàn thành khóa học rất nặng bên đây Theo đúng thời hạn một năm Gia đình Kim tuy rất quan trọng chuyện học Nhưng không đủ khả năng để nuôi cô trong một năm sinh hoạt ở Anh Nơi có mức sống thuộc hàng đắt đỏ nhất thế giới Lương đi làm của Kim dành dụng được sau ngày ra trường Cũng chỉ đủ cho cô mua sắm đồ đạc trước khi sang đây Gần sáng, Kim tìm ra câu trả lời chỉ có một con đường, bất cứ giá nào cũng phải học xong trong một năm như người ta, cố gắng hết sức đuổi kịp ba tuần nhập học trễ, phải làm cho ông trưởng khoa thấy người Việt Nam cũng học hành đàng hoàng không kém ai. Rồi mệt ngoài đi vào giấc ngủ nhiều mộng mị đến mức ngã lan xuống nền gạch lạnh như băng. Khu học xá đã tắt lò sưởi trung tâm để tiết kiệm nhiên liệu. Quái oăm, buổi học đầu tiên của Kim rơi vào sáng thứ bảy vào cái ngày mà ai cũng cuộn tròn trong chăn ngủ vùi lười biếng, ông giáo sư bận quá nhiều việc nên chỉ dạy vào giờ này. cô khoác áo lạnh dày cộp, ôm cặp, sách dù mỏm mẫm bước ra đường. trời hãy còn tối, không một bóng người, dù đã bảy giờ ba sáng, các cửa hàng đóng cửa im lìm chìm khuất trong màn đêm. kim bước lên xe buýt và là người khách duy nhất trên tuyến đường chạy vào trường. môn này cô học ở một cơ sở hiện đại nằm gần ga không nằm trong trung tâm thành phố cổ kính. khi Pitt dừng thả người khách cô đơn xuống trước khuôn viên khoa, mặt trời cũng vừa hé bức màn dày màu xám ló ra e thẹn. Kim đột nhiên thấy phấn chấn hơn, cô ngước nhìn cảnh bình minh lên với ánh hồng pha cam đẹp lạ lùng, rồi mạnh dạn lần đầu bước chân vào dạng đường Oxford, nơi được biết bao người trẻ ao ước. môn này đã bắt đầu được hai buổi và thu hút khá đông sinh viên nước ngoài. Tụi Ý ăn mặc diêm rúa, một cặp người Nga tóc hung ngồi đầu bàn, ba người nói tiếng Tây Ban Nha, vài đứa sinh viên Anh mặt đầy tản nhang đang ngáp to như trực thăng kêu. Tất cả đều có vẻ không hài lòng, thậm chí là phẫn nộ vì phải đi học vào ngày cuối tuần. Đúng 8 giờ, trợ lý Fernando đến phát tài liệu và vào lúc kim hồi hộp nhất, giáo sư petly xuất hiện. Sẽ chẳng bao giờ cô có thể quên giây phút ấn tượng đó. Một người đàn ông mập mạp, tóc húi cua, mặc một chiếc áo len màu xanh thủy thủ, có nụ cười hiền như bụt, đang ngồi trên một chiếc xe lăn bằng điện, dần dần tiến vào lớp. Giáo sư Bentley chứ danh đây sao? Kim ngỡ ngàng, ông là người khuyết tật, chiếc xe của ông phát ra tính rẻ rè làm cô bối rối. Xe chạy ngang qua chỗ Kim, theo phản xạ tự nhiên, cô đứng dậy cúi trào giáo sư kính cẩn. Hành động lễ phép này làm sinh viên trong lớp hơi ngạc nhiên vì bọn chúng vẫn đang vô tư nhai kẹo cao su. Nhưng giáo sư không thấy đó làm lạ, ông gật đầu chào lại và tiếp tục lái xe tiến đến bàn giáo viên. Sau vài phút hướng dẫn, giáo sư điều khiển xe lui xuống nhường bục giảng lại cho một sinh viên người Tây Ban Nha. Mỗi người trong lớp phải soạn bài và giảng lại cho các bạn đồng môn. Vai trò của giáo sư chỉ hướng dẫn chung và chấm bài tiểu luận. Cuối buổi học, giáo sư Petly lái xe lăn đến bên Kim, cười đôn hậu. Em là người Việt Nam vậy không? Tôi có nghe thầy trưởng khoa nói về trường hợp nhập học trễ của em. hiếm khi có sinh viên từ Việt Nam. Cố gắng nhé. Cần gì cứ đến văn phòng của tôi. Nếu tôi không có ở đó, thì cứ nhờ trợ lý <cười> Fernando. Kim xúc động lì nhí cảm ơn, rồi nếp người nhường đường cho ông lái xe ra thang máy. <cười> We'll be